Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tủ sách nhà Nguyễn. Hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé. Chương 134 Hồi kết Mai Như trở về vào giữa năm. Vừa về là nàng đi báo cáo kết quả nhiệm vụ cho Duyên Sương Đế. Phó tranh chờ nàng trong cung. Mai Như mặc quan phục màu lục lam. Nàng bước dọc theo dãy tường đỏ son nên trông thật giống đám mây phía chân trời. Khi đám mây lướt ngang tìm hắn Bao nỗi sợ dân trào, hệ nghĩ đến buổi tối kia là phó tranh thấp thẩm, thậm chí chẳng dám nhìn mắt nàng. mà Như đến trước mặt hắn rồi thi lễ. Vương gia, giọng nàng thẳng nhiên như ngày thường, mặt mũi cũng chả biểu lộ gì khác lạ, nhưng khúc mắt hôm đó vẫn tồn tại. Phó tranh bất an nhìn nàng. mà Như bình thản đón nhận ánh mắt hắn. Vương gia, ta có vài chuyện quan trọng muốn về phủ thảo luận với ngài. Lời lẽ từ miệng nàng Mang theo sự xa cách Sau một thời gian dài không gặp song thế là đủ vỗ về Nỗi lo sợ tích cớp Gần nửa năm trong lòng phó tranh Hắn lo lắng lâu ngày Ở cạnh nàng thì nghe cả hít thở Cũng phải cẩn thận Vì hắn sợ thấy mà Như kháng cự Bây giờ nghe nàng mở lời Mới giúp hắn miễn cưỡng yên tâm Phó tranh đi cạnh Mai Như Hắn lặng lẽ nhìn xuống Chuyến đi sứ này nhộm đen da Mai Như Và nàng ốm đi nhiều Dẫu vậy Với mái tóc được búi gọn bằng cây trăm ngọc Thì trông nàng vẫn đẹp rực rỡ như xưa Dùng nhàn ấy Chồng lên nỗi nhớ nhung nơi đáy lòng hắn Làm hai mắt vó tranh cay cay Nàng quay về chính là điều tốt đẹp nhất Phó tranh dời mắt Hai người sánh vai trong trốn thâm cung Tại phủ Yến Vương Những nụ hoa trắng hoặc hồng phấn Đã mọc khắp hồ sen Chúng chen chút giữa đống lá Vẽ nên khung cảnh tràn trề sức sống Mà như tựa người vô rào trắng Ở nhà thủy tạ Bánh ngọt cùng trái cây nàng thích ăn đặt kế bên. Gió mát thổi qua, làm lay động đôi bông tài ngọc trai lẫn vài sợi tóc mái. mà Như im lặng ngắm cảnh, chẳng biết nàng đang nghĩ gì. Phó tranh ở cạnh nàng cũng lặng thinh, hắn không muốn phá vỡ sự bình yên hiếm hoi này. Hồi lâu sau Mai Như quay sang hắn. Hôm nay ta về mới nghe nói chuyện của Vương Gia. Nàng ám chỉ việc đầu năm nay, duyên xuân đế thu hồi binh quyền từ tay phó tranh. Vì vậy hắn đã an nhàn ở trong phủ cả nửa năm trời, mà như biết việc này lúc vào cung. võ tranh không ngờ nàng sẽ chủ động đề cập cuộc chiến trên triều đình, hắn ở một tiếng rồi trấn an. Đang đừng lo. Hiện tại đông cung vắng bóng chủ nhân khiến mọi người như hổ rình mồi, hắn tạm thời ngủ đông, cũng chẳng phải chuyện xấu. Mà như trầm mặt dây lát rồi nói: Vương gia, ta từng cờ biết một sự kiện xa xưa lúc ở Bắc Liêu. Sự kiện gì? Phó tranh khá tò mò Mà như thần người ra Phó tranh lặng lặng chờ chứ không thúc giục Lát sau nàng chấp chấp mắt Và tự tốn kể Năm đó ta đi sứ Tây Khương Rồi bị tập kích tại sứ quán Hồi ấy mọi người đều tưởng Phản quân Tây Khương gây rối Nhưng nhờ chuyến đi vừa qua mà ta biết Là do phế thái tử cầu kết với Bắc Liêu Năm ấy phó tranh chém giết Tới tận thủ phủ Tây Khương Và làm chiến công hiển khách Thái tử tất nhiên chướng mắt nên tính tạo thời cơ giết hắn. Nếu thất bại thì vẫn có thể nhân tiện chèn ép phó tranh trên triều, gán tội không bảo vệ được sứ đoàn cho hắn. Ai dè phó tranh lẫn mà Như sống sót, hắn còn bị xẻo miếng thịt lẫn tàn phế một cánh tay vì nàng. mà Như lại chớp mắt, nàng nhìn sang chỗ khác bằng ánh mắt sâu thẳm, mặt nước lay động phản chiếu đôi mắt ương ước của nàng. Phó tranh im phăng phát, hắn muốn vỗ đôi vai gầy yếu kia. nhưng sau cùng là nắm chặt tay vì sợ. Hắn cất tiếng sau một lúc lâu. Nàng tố cáo lên phụ hoàng chứ? Mà như lắc đầu. Phụ hoàng vẫn thân yêu phế thái tử, bảo tuệ sắp hòa thân, nên ngài sẽ thấy xót xa và ấy náy gấp bội với bọn họ. Hôm nay ta nghe, thì hình như phụ hoàng tính trả tức vị cho phế thái tử. Mà như các hẳn nàng thổ xưa khi việc triệu chính phát ra từ miệng nàng với dòng điệu điềm đạm như vậy. Nàng có sự thông minh lẫn tâm cơ của riêng mình Và chẳng biết từ lúc nào mà nàng còn sở hữu khả năng lừa gạt hắn Phó tranh quan sát Mai Như Hắn bỗng cảm thấy mình không quen biết người này Mai Như đã cấp tốc trưởng thành Thầy già đổi thịt để lột xác thành người phụ nữ Chẳng cần hắn che chở nữa Nàng quả thực khác xưa hồi trước Phó tranh thất thần nghĩ Mai Như cười nhạt Sao vương già lại nhìn ta thế Tiếng cười từ nàng điềm tĩnh lại xa cách, chút tươi nghịch kêu căng hồi xưa đã biến mất. Phó tranh chợt thấy khó chịu, hắn dần dà không còn nhìn thấu mai như. bao áp lực đè nặng làm nội tâm hắn bức bối. Phó tranh nắm lấy tay nàng, gió lạnh đêm hè khiến tay mai như khá lạnh. Nàng hơi sửng số khi lòng bàn tay phó tranh sưởi ấm mình, sắc mặt nàng vẫn hững hờ nhưng nàng chẳng rút tay về. Phó tranh hỏi. Tuần tuần. Suốt cuộc nàng đang nghĩ gì? Mai Như điềm nhiên nhìn Phó Tranh, thẳng thắn trả lời. Ta muốn tự tay giết gã. Nàng muốn tự tay giết phế tái tử, bảo thù cho người thương đã qua đời. Phó Tranh không khỏi kinh hãi trước nỗi hận thù trắng trợn ấy. Hắn hiểu rõ Mai Như quật cường và bứng bỉnh cỡ nào. Hắn nhìn Mai Như, nàng cũng nhìn hắn. Mai Như có vẻ hiểu điều Phó Tranh lo lắng nên cười cười. Ta sẽ không hành động ngu ngốc. Nàng ngừng che lát rồi hỏi, vết thương của vương gia sao rồi? Dù phó tranh ở đối diện, không phải chàng trai đơn thuần đời đấy lòng may như, dù hắn tìm mọi cách lừa nàng, thì chung quy, nàng vẫn nợ hắn trong kiếp này. Hắn vượt ngàn dặm xa xôi nhằm cứu nàng có tay hoàng hậu, tiến cử nàng làm quan với hoàng đế, bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Mà nhờ không định nợ hắn bất cứ điều gì, vì mỗi lần nghĩ tới đều khiến nàng bức rứt. nàng đột ngộ bày tỏ sự quan tâm giống lúc trước, khiến phó tranh thoáng ngây người. Hắn vội vui vẻ đáp ta đã khỏi hẳn từ lâu mà như chuyển đề tài chứ không tiếp tục hỏi thăm Hôm nay phụ hoàng tiện thể hỏi chi tiết thế cục phương Bắc ta chọn lựa những vị quan trọng để nêu ý kiến chắc sắp tới phụ hoàng sẽ gọi ngài vào cùng thương nghị Nếu phó tranh bị thu hồi binh quyền do đối thủ về chừng hắn nàng sẽ tìm cơ hội trao trả binh quyền cho phó tranh Hai người đã ở chung một thuyền, họ cần nâng đỡ nhau trước mặt hoàng đế. Phó Trành đương nhiên hiểu hàm ý trong lời Mai Như, hắn càng nhìn càng thấy nàng lạ lẫm. Ma Như có thế giới cùng tâm tư riêng, nàng ngày một rời xa hắn. Phó Tranh không bao giờ với tới người phụ nữ này nữa, chưa biết chừng tương lai còn phải dựa vô nàng. Suy cho cùng, Phó Tranh xuất thân thấp hèn, trong khi Mai Như là đích nữ vũ quốc công. đồng thời là đệ tử bình dương tiên sinh duyên xuân đấy luôn quý mến nàng bé con ngày nào của hắn đã hoàn toàn trở thành phượng hoàng niết bàn trái tim phó tranh hụt hẫng gió từ hồ sen ôn hòa lướt qua hắn siết chặt tay và dè dặt ôm vai mai như người mà như cứng đờ nàng chậm rãi cúi đầu phó tranh biết nàng mũi lòng bèn hôn lên tóc nàng mà như yên lặng cụp mắt xuống trời đất rộng lớn nàng thì nhỏ bé Hiện giờ nàng chỉ đủ sức từ từ trả nợ kiếp này cho phó tranh Trả đến ngày chẳng ai nợ ai là được mà Như nghĩ vậy đấy Thời gian như bóng cầu chạy qua khe cửa Sau ngày bảo tệ công chúa chủ động xin hòa thân Thái tử được trả tước vị Phụ Yến Vương vẫn như mọi người thường thấy Yến Vương Phi hưởng trọn sự sủng ái của Yến Vương lẫn vinh hoa phú quý Tuy nhiên mãi mà phó tranh không có con nối giỏi Lý Hoàng Hậu khá chỉ trích việc này Lúc ấy, Mai Như đã đảm nhiệm chức quan chính tứ phẩm, chuyên phụ trách giảng dạy. Nàng tinh thông ngôn ngữ ngoài bang, những năm gần đây còn ngao du thiên hạ, nên kiến thức uyên bác và có đông học sinh. Duyên xương đế rất trọng dụng Mai Như, cộng thêm thế lực mạnh mẽ của phó tranh. Vì vậy, Lý Hoàng hậu chẳng thể động vô nàng. Đến ngày duyên xương đế băng hà, phó tranh chỉ huy quân lính ép vua thoái vị, còn thái tử bị trói ở Đông Cung. Đáng lẽ nên treo cổ cả, nhưng phó tranh ra lệnh cho thuộc hạ bịch miệng thái tử, rồi vác gương mặt vô cảm rời khỏi phòng. Mai Như đã đứng sẵn bên ngoài. Nàng mặc xiêm y trắng và chẳng đeo trang sức. Thân hình mỏng manh của nàng tỏa ra khí thế dữ dội, khuôn mặt quyến rũ trong nặng nề. Tay Mai Như cầm con dao cầm tinh xảo nặng trịch. Mấy năm nay nàng luôn mang nó bên người dù có đi đâu chăng nữa. Nàng cảm ơn phó tranh. Sau đấy đánh mặt lại rồi chẳng nói chẳng rằng mà bước vào phòng Mà Như là người cố chấp vào quật cường Nàng chưa hề quên trong suốt những năm qua Phó Trành giỏi theo nàng với cặp mắt cay cay Hắn đợi bên ngoài Bên trong mau chóng truyền đến tiếng đàn ông thống khổ dậy dụa Đấy là tiếng tru lúc sắp chết Phó Trành đã giết vô số người Nên hắn quá rành âm thanh đó Mất một lúc lâu Mà Như mới trở ra Đôi tay ở hai bên người nàng trung lẫy bẫy, còn dao gầm nàng đang nắm chặt dính đầy máu. Hết giọt này đến giọt khác, nhỏ xuống đất, tạo thành con đường máu kéo dài phía sau Mai Như. Khuôn mặt lẫn quần áo nàng cũng được nhuộm bởi máu tươi. Mà Như có vẻ không hay biết về tấm thân máu me của mình, nàng nhìn thẳng phía trước bằng ánh mắt đờ đẫn. Toàn thân nàng trung trung, võ trành rút con dao gầm khỏi tay cô gái và lấy khăn gấm lau sạch vết máu. Hắn gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ. Người ta gấp cáp che sát thái tử rồi kéo cả ra ngoài. Vết dao lấp kính cơ thể cả. Nhát nào cũng tàn nhẫn tột độ. Chúng chính là sự căm thù của Mai Như. Nàng hận cả. Sao nàng có thể không hận? Mai Như ngồi sõm trên đất rồi ôm lấy mình mà cào khóc. Nàng khóc đến tan nát cõi lòng. Đến chấn động núi sông. Đến xé nát trái tim người nghe. Nước mắt rớt xuống để hòa vào máu. cuối cùng tiếng khóc hóa thành tiếng rên rỉ lặng thầm phó tranh ôm nàng nhưng mai như vẫn rơi lệ ngoại trừ hắn không ai hiểu tại sao nàng khóc mai như khóc tới kiệt sức rồi lâm vào hôn mê nàng ngủ hai ngày mới tỉnh cơ thể mai như rệu rã chả còn chút sức lực nàng thậm chí mặc kệ công việc ở thông dịch quán thứ năng lượng lôi nàng đi đến hiện tại đã tiêu tan sức khỏe mai như hoàn toàn suy sụp nửa tháng sau ngày hoàng đế xuống mồ Phó tranh chính thức đăng cơ và lập Mai Như làm hậu. Hắn ban cho nàng bảo ứng với bảo sách của hàng hậu. Ngày tổ chức lễ đăng cơ, tiểu thái giám hầu hạ Mai Như lại mời phó tranh đến chỗ nàng vào ban đêm. Phó tranh nghe vậy đi nôn nóng chạy đến, sức khỏe nàng mấy ngày nay hơi kém. Nàng bảo muốn tỉnh dưỡng cũng như không gặp người ngoài, thành thử phó tranh chẳng dám làm phiền. Mai Như không chuyển vào khôn ninh cung, nàng ở duyên hy cung. Ánh nến trong phòng yếu ớt, trong may Như giống hệt năm xưa, có điều mặt nàng trắng nhợt và đượm vẻ ủ rũ khó xóa nhòa. Mai Như quá mệt mỏi, nàng gượng cười với phó tranh rồi thi lễ. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Phó tranh vội đỡ nàng dậy. Nàng không khỏe nên mau nghỉ ngơi đi. Mai Như cười cười chiều dàn bảo. Bệ hạ, ta muốn rời đi. Đi. Phó tranh sững sốt. Hắn bối rối hỏi Nàng đi đâu Mai Như bần thần một lát rồi cười nhạt Chàng đã cô đơn quá lâu Ta muốn đến bên chàng Chàng này còn ai khác nữa tìm phó tranh đập mạnh Hắn hoảng loạn nắm tay nàng Tuần tuần nàng đã nói sẽ không bỏ đi Mai Như ngơ ngẩn Nàng trầm từ rất lâu Mới buồn bã thổ lộ Ta bảo sẽ không bỏ đi Nhưng nay bệ hạ đã đạt được mong muốn Nhưng nay bệ hạ đã đạt được mong muốn, ta mà ở lại hậu cùng để đối mặt với tường đỏ ngói xanh cả ngày, thì ta sẽ bất hạnh đời đời kiếp kiếp. Bệ hạ, sức khỏe suy yếu nên ta chẳng còn nhiều thời gian, ta muốn đến bên cha. Mai Như nói thật bình thản cặp mắt hoa đào ửng đỏ nhìn thẳng bút phó tranh. Bao năm qua, nàng hiếm khi cậu xin hắn, nàng trợ giúp và ôn tồn quan tâm hắn, hai người chưa từng tranh cãi, nhưng đấy chỉ là nghĩa phu thê trái tim mai như đã sớm ấp ủ một người nàng không chấp nhận hắn của kiếp trước hắn cũng chẳng thể bước vào tim nàng phó tranh chỉ thấy bi ai nàng bầu bạn cùng hắn mười mấy năm nhưng giờ nàng muốn buông tay rời đi tuần tuần phó tranh tuyệt vọng nói ta chính là hắn mà mai như thẫn thờ lắc đầu không đâu bệ hạ nàng khẳng định Chàng có thể trở thành ngài, nhưng ngài không phải hết chàng. Đôi mắt Mai Như lẳng lặng vương lệ. Bệ hạ coi như là kiếp trước ngài có lỗi với ta, còn kiếp này ta có lỗi với ngài. Chúng ta thanh toán sòng phẳng, được không? Không, hai kiếp đều là ta có lỗi với nàng. Phó tranh vút tóc Mai Như. Mai Như kẻ hét cười, nàng nói với hắn. Nếu có kiếp sau, ngài đừng đến gặp ta. Ta không muốn nhớ lại quá khứ. Bệ hạ, chúng ta hãy thanh toán sạch sẽ nhé. Nàng cười nhẹ nhàng từ mấy khói, hắn chẳng nào nắm giữ cô cái này. Mắt phó tranh đỏ hoe khi nài đỉ. Tuần tuần, ta không làm hoàng đế nữa, ta sẽ đi cùng nàng. mà nhờ buồn rầu đáp. Bệ hạ, giờ ta chỉ muốn ở một mình bên chàng trong chốc lát. Phó tranh vừa khóc vừa hôn mai như, nàng cũng đứt nở nghẹn ngào. họ đã dê dưa suốt hai kiếp người dài dằn dặt mà như mỏi mệt quá đổi, nàng chẳng còn hận hắn nhưng nàng không muốn gặp lại người đàn ông này phó tranh tiễn nàng đến thập lý đình mà như nghiêm túc chào hắn theo lễ mà như nghiêm túc chào hắn theo nghi lễ quân thần nàng mặc xiêm y thanh lịch trên tóc cài đúng một cây trâm tất cả tạo nên một bóng người mờ ảo mà như chỉ dẫn theo hai đại gia hoàng cùng xa ít phó tranh nuốt nước mắt rồi dìu nàng lên xe mà nhờ mỉm cười trước lúc xoay người bước lên giây phút màn xe rơi xuống nàng chẳng lộ mặt nữa xe ngựa càng lúc càng xa phó tranh đơn độc đứng tại chỗ chứ không về ngay tiếng đàn tứ chào từ biệt truyền ra từ trong xe các nốt nhạc dù dương trầm bổng quấn quanh tim hắn Chẳng mấy chốc mắt phó tranh hóa đỏ tươi tuần tuần của hắn đi rồi nàng sẽ không trở về kể từ đấy cứ cách một ngày là phó tranh nhận được thư từ mật thám về những nơi mai như đi qua thư viết nàng thẳng tiến về hướng bắc rồi dừng chân bên bờ sông liêu lá thư cuối cùng báo tình mai như đã chết nàng nhảy xuống sông vì muốn đi theo người trong lòng mình mai như bắt hắn cô đơn bấy lâu sau cùng nàng lựa chọn bầu bạn bên hắn phó tranh phát điên hắn cưỡi khoái mã ngày đêm để đón nàng về thi thể mai như trắng bệch nàng ngủ im lìm và vẫn đeo đôi bồn tay ngọc trai viên ngọc rụ xuống tôn bật làn da tái nhợt ấy thế mà qué miệng người con gái lại mỉm cười phó tranh ôm thi thể lạnh băng rồi khóc thảm thiết trong câm lặng khung cảnh trước mặt phó tranh nhoè nhoẹt mông lung xung quanh hắn là tiếng pháo đốt náo nhiệt âm ỉ hỗn loạn hắn định thần rồi nhìn nơi tiếng động phát ra đập vào mắt hắn là cảnh tượng của hồi môn như nước chảy ra từ phủ định quốc công mọi người hâm mộ xích xoa phủ quốc công gả cô nương có khác xa xỉ ghê gớm phó tranh đang thắc mắc phủ quốc công gả cô nương nào thì một người đã cảm khái tam cô nương lấy yến vui điện hạ nhân duyên mỹ mãn này thật khiến người ta ngưỡng mộ phó tranh ngẩn người hắn xuyên qua đám đông chen chúc xem đám cưới để tiến về phía trước giờ hắn mới nhận ra người đang cưỡi trên tuấn mã dẫn đầu đoàn rất dâu chính là mình chàng trai cười rạng rỡ giống y hắn năm nào còn người đèn như mực tràn đầy niềm vui nội tâm phó tranh cao hứng cực kỳ hắn định bám vào người chàng trai nhưng chợt ngừng lại mà như đã nói nếu có kiếp sau thì hắn đừng tới gặp nàng tâm nguyện lớn nhất của nàng là không gặp lại hắn phó tranh đứng yên trong lúc tiếng ồn bên tai vang vọng Trong suốt một thời gian dài, hắn chỉ lời lửng giữa đám người và lặng yên dò hí theo. Đêm động phòng hoa chút, phía sau lớp rèm đỏ thấm là hai bóng người nhiệt liệt quấn quýt. Tiếng thở dốc đứt quảng lẫn nghèn nghẹt tràn ra khiến người nghe mặt đỏ tim rung. Phó tranh xoay người đi. Mà như từng nở rộ thành đoá hoa quyến rũ lẫn hớp hồn nhất trần đời dưới thân hắn, hiện tại cũng tương tự. Nàng đầu độc hắn, phó tranh trúng cổ và vĩnh viễn không rời khỏi nàng. Có lẽ hắn nên mừng thay cho họ, chỉ ít kiếp này không còn vướng mắc đau khổ chắn giữa hai người, không có cái khởi đầu là hắn, thì mai như sẽ chẳng sống khổ sở, hèn mọn hay chật vật, cuộc đời nàng sẽ chỉ biết đến hạnh phúc. Phó tranh cười cười rồi một mình đến lập tuyết đường. Lập tuyết đường trống rỗng, còn vắng bóng người nữa, vì vương gia kết hôn nên nơi đây cũng dán hỷ tự, kèo lụa đỏ, song ngoài mấy thứ đó ra thì nó trống hoác với lạnh lẽo. Phó tranh đứng cạnh giường nhìn hồi lâu, trên chiếc giường này nàng đã biến thành người phụ nữ của hắn, dịu dàng săn sóc hắn, còn thương xót và tình nguyện dỗ ngọt hắn. Ký ức tái hiện từng chút một, trái tim phó tranh đầu thắt, nàng để lại cho hắn hồi ức hai đời rồi cầu mong mãi mãi không gặp lại hắn. Hắn chẳng bao giờ tìm thấy tuần tuần của mình nữa. Một năm sau họ có con gái, phó tranh ở bên trong chừng lúc mai như lâm bồn. nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô nhóc trong tả lót mà lòng hắn mềm theo phó tranh muốn hôn bé nhưng khi cúi xuống thì hắn không thể chạm vào bất kỳ thứ gì hai người đặt tên bé là kiều kiều giống với suy nghĩ của phó tranh khiến hắn vui mừng khôn xiết hai năm trôi qua phó kiều kiều lớn lên và mai như mang thai lần hai mẹ chúng ta đi ăn bánh bao đi phó kiều kiều xin xỏ mai như cái đầu bé bé nũng nịu rút vào ngực nàng phó tranh đứng kế hai người với ánh mắt yên vui mà nhờ nghi mặt nói mẹ sẽ không nuông chiều khi cha còn vắng mặt mẹ à phó kiều kiều quýnh quán giả vờ khóc bàn tay bụ bẩm của cô nhóc xoa đôi mắt ửng đỏ phó tranh thương con hắn muốn dỗ dành cô nhóc nhưng mà nhờ chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu bé phó kiều kiều nhõng nhẽo bảo mẹ không nhẫn con đi thì mai con nhờ thập nhất thuốc với tiểu thẩm thẩm Nói rồi Phó Kiều Kiều phòng má, bất mãn dọa. Phủ của thật nhất túc chứa nhiều đồ ăn nhất, con sẽ tới sống ở đây. Ma Như nghe mấy lời trẻ con ấy liền chịu thua. Rồi rồi, may mẹ dắt con đi. Từ lần Phó Kiều Kiều được ăn bánh bao chay chùa Liên Hương, bé cứ nhớ nhung miết và thỉnh thoảng sẽ đòi đi. Nói là ăn bánh bao nhưng thực chất là đi chơi. Phó Kiều Kiều thích chạy nhảy y chang Mai Như hồi còn nhỏ. cô bé mất tâm mất tức trong nháy mắt làm mà như lo lắng sai người đi tìm cất hôm nay nàng không báo cho mọi người biết mình kế chùa liên hương bây giờ khách hành hương đông đúc làm nàng lo cuống cuồng võ tranh cũng lo hắn gấp cát đi tìm con song hắn đi tìm khắp nơi mà không thấy cô nhóc võ tranh nghĩ ngợi rồi tiến về phía một điện thờ điện thờ ấy chật hẹp bên trong thắp vài ngọn đèn trường minh võ tranh đứng dưới ánh đèn và bất chợt thấy có thể tràn trề độ ấm mà hắn đã mất từ lâu. người đàn ông còn mái sững sờ thì phó kiều kiều đã nhào ra ôm chân hắn, sung sướng reo: cha! phó tranh ngừng hát, mắt hắn lập tức đỏ hoe. hắn ngồi sẫm xuống để nhìn thẳng vào cô nhóc trước mặt mình. phó kiều kiều cọ mặt phó tranh: con nhớ cha lắm. cô bé thì thào tố cáo: cha đi chán một cái là mẹ chữ với con quá chừng. Nước mắt vó tranh chạy xuống, hắn bế cô nhóc rồi hôn một cái triệu mến bảo Kiều kiều, cha cũng nhớ con Dứt lời, hắn lù luyến hôn một cái Thân mình mềm mại của bé dựa vào người Thân mình mềm mại của bé dựa vào người hắn khiến vó tranh rơi lệ phó kiều kiều lau nước mắt cho nam tử Bé hấp tấp nhảy khỏi vòng tay hắn rồi đau lòng hứa hẹn Cha đừng khóc, con gọi mẹ tới Phó tranh ngẩn ngơ đứng giữa luồng sáng như ở trong một giấc mộng. Mai Như đang lo sốt phó, thì thấy phó kiều kiều chạy về. Con vừa chạy vừa hớn hở khoe. Mẹ mẹ, con thấy cha. Mai Như cười treo ghẹo. Cha con đã ở ngoài đánh giặc thì sao đến đây được? Con nói thật đó. Phó kiều kiều sốt ruột dục. Con trò chuyện với cha nữa, thấy cha khóc nên con mới nói sẽ đi tìm mẹ. Mẹ mau đi với con. Cô nhóc kéo tay Mai Như. Mai Như biết cô nhóc cực thích bày trò nghịch ngợm, nhưng nàng vẫn để cô con gái đôi mình đi. Bé dẫn nàng đến một điện thờ chật hẹp, ngoài trừ ba ngọn đèn trường minh leo lắc, thì bên trong trống rỗng chứ chẳng có bóng người. Mai Như nhíu mày. Cha con đâu? Rõ ràng hồi nãy con thấy cha mà. Phó Kiều Kiều vò đầu rồi cam đoan. Con còn nói chuyện với cha, cha khóc đấy mẹ. Bé xòe tay cho Mai Như xem. Con đã giúp cha lâu nước mắt. Mai Như vừa mỉm cười vừa xoa đầu bé. Kiều Kiều nhớ cha quá rồi. Mấy ngày nữa là cha con về thôi. Mai Như dốc cô nhóc về trong lúc trò chuyện. Sông ngoài trời bỗng đổ hút cơn mưa. Hạng mưa tí tách trời tựa làng sương mù. Mai Như nắm tay Kiều Kiều. Hai mẹ con đứng dưới mái hiên ngoài điện thờ, Gió thổi mái tóc dài của người phụ nữ. Hệt một bàn tay hiền hòa. Đèn trường minh phía sau họ đua đưa theo gió, ánh đèn dần tụ lại thành một bóng người cao lớn đứng cạnh hai mẹ con. Trời đất hóa tĩnh lặng, nhà hoàng vương vũ mau chóng buông dù đến đón Mai Như lẫn kiều kiều. Lúc ấy cô nhóc còn hỏi, mẹ đoán lần này cha sẽ mang đồ chơi gì về cho con? Mai Như cười, con chỉ nhớ đồ chơi cha tặng à, không ăn bánh bao nữa sao? À, ăn chứ ạ? Phó kiều kiều gật đầu ly lịa khi được mẹ nhắc, mà như hôn mặt cô nhóc, bóng hình hai người dắt tay nhau càng lúc càng xa, giữa cơn mưa mịt mờ, một lớn một nhỏ, chiếu rít trông thật đáng yêu. Phó trành lặng lặng dõi theo từ dưới hàng hiên, hắn chẳng nỡ rời đi, trên đời này còn gì tốt đẹp hơn hai mẹ con nàng đâu. Hắn cô độc lâu như vậy, ngày qua ngày đều bị nỗi nhớ nhung tra tấn đến mức, chỉ khao khát được gặp mai như... Trên hết, hắn đã hứa sẽ tốt với Mai Như đời đời kiếp kiếp, hắn không thể buông bỏ nàng. Phó tranh chẳng rời đi. Hắn là linh hồn lẻ loi nhất thế gian, và cứ lặp lại dòng thời không này qua bao kiếp người, chỉ để âm thầm đến gần Mai Như. Phó tranh sợ nàng sống khổ, sợ nàng sống buồn, vì hắn thương nàng nhất. Hắn luôn chờ cái ngày đặc biệt kia, từ kiếp này qua kiếp nọ. Vào ngày đó, hắn có thể nhìn thấy hai mẹ con tại chùa Liên Hương. Và nghe kiều kiều gọi một tiếng cha Nếu trời mưa Thì phó tranh cao hứng gấp bội Bởi vì mưa đồng nghĩa với thời gian thuộc về ba người họ Sẽ kéo dài hơn Dù chỉ một chút Trời xanh gió mát Và hắn có hai mẹ con nàng, Ngọn đèn trừng minh khẽ lay động Phó tranh rất hạnh phúc Ngoại truyện Đời đời kiết kiếp Phó tranh mở mắt ra Trước mắt hắn là dãy hòa văn phức tạp sang trọng lớp mảnh lụa màu vàng kim bao phủ bốn phía chúng phất phơ theo gió và thỉnh thoảng chạm trúng mặt hắn chất liệu vải thật mềm còn thoang thoảng mùi trầm hương khiến người ta yên lòng khó tả cảnh trồng mờ này quá chân thật phó tranh uể oải chớp mắt rồi vươn tay ra to ta lụa trơn tuột như nước tấm mạnh lạnh lẽo cứ trượt khỏi đầu ngón tay hắn lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được cái lạnh giống nước mùi thu ấy rốt cuộc là đã bao lâu nhỉ Phó tranh tức cắt bật dậy. Tuân tuân! Hắn xốc mạnh rồng làm tiểu thái giám ngự tiền đang gác ở ngoài hoảng sợ. Cậu vội cơm lưng hỏi. Hoàng thượng có chuyện cần sai bảo ạ? Phó tranh không trả lời. Hắn mang giày rồi hấp tấp đứng dậy. Thanh niên mặc áo vào lĩnh màu ngà voi. Tà áo phẳng phiêu rụ xuống theo chuyển động của hắn và điểm xuyết thân hình cao kỳ. Tiểu thái giám hơi bối rối. Cậu cúi đầu trong lúc cẩn thận liếc trộm sát mặt phó tranh. tuần Tần là ai cậu châu mày nhìn đâu dám hỏi vị tần đế quyết liệt này đang tự mình nghiền ngẫm ý vua tiểu thái giám thấp thẩm dò hỏi hoàng thượng muốn gọi người thị tẩm ạ vớ vẩn phó tranh lạnh luồn phất tay áo rồi vác gương mặt sa sầm ra ngoài càng thành cung rộng lớn khủng khiếp hắn thích sai người để mở cửa sổ phía nam nên giờ gió lùa qua khe cửa và vuốt ve mặt hắn phó tranh bình tĩnh lại Chân hắn bước liên tục khi hỏi tiểu thái giám đang vất vả cắm đầu đuổi theo mình. Hoàng hậu đâu? Sao không ở đây? Chân tiểu thái giám cứng đờ, cậu liếc liếc phó tranh rồi lúng túng đá. Hôm nay hoàng thượng mới ban chiếu thư... Chiếu thư? Phó tranh cận lại, nghi hoặc quay đầu. Chiếu thư gì? Tiểu thái giám cột đầu càng thấp, giọng cậu nhỏ như tiếng mũi vo ve. Chiếu thư phế... phế hậu ạ, mai quý nhân... vừa dọn tới lãnh cung phế hậu mai quý nhân phó tranh luôn điềm tĩnh nhưng giờ phút này cũng được mặt ra nội tâm nam tự chấn động hắn chợt hiểu tình hình hiện tại thạch đông giọng hắn đầy hãi hùng hoàng thượng thạch đông có người vào điện phó tranh nhìn người hầu trẻ tuổi ở đối diện mình hắn không nhiều lời mà chỉ định thần rồi nghiêm giọng ra lệnh mau đi lãnh cung lãnh cung Thạch đông hơi sửng số, nhưng vẫn cúi đầu tuân lệnh. Vâng. Phó tranh trả kịp chờ người hầu chuẩn bị long liễn. Hắn cầm đèn cung đình lục giác để chạy một mạch đến lạnh cung. Tử cấm thành âm ô cùng cực khi đêm xuống. Bức tường đỏ sậm kéo dài trong đêm tối và không ai thấy điểm kết thúc của nó. Mưa thù xả xích dừng trên mặt, trên lông mi hắn. Từng giọt nước lạnh làm phó tranh hoảng hốt một cách khó hiểu. Tìm phó tranh đập điên cuồng. Sự ấm áp hiếm hoi lấp kính mắt hắn Bàn tay cầm đèn run run, Vạt áo tuôn bay như mây Hắn khát khao được gặp nàng ngay Nỗi nhớ nhung từ năm này sang năm khác Tích tụ thành ngọn núi hùng vĩ Mà như là người hắn không thể chạm tới Nỗi khát vọng đã biến thành con sông uống lượng quanh tim hắn Phó thành nhớ nàng Nhớ tuần tuần của hắn Nhớ khoảng thời gian hai người bên nhau Hắn khổ sở và tuyệt vọng Chỉ có nghĩ đến nàng mới giúp hắn tiếp tục tiến bước. Ban đêm ở tử cấm thành lạnh băng, bóng người đàn ông vừa vội vàng, vừa yếu ớt, lại vừa thống khổ. Hắn cầu xin chân mình hãy nhanh nửa lên, hắn ao ước nàng đừng làm việc ngốc nghếch sớm vậy. Hắn không chịu nổi, nếu là đánh mất mai như. Phải, nếu mất nàng lần nữa, thì... Lạnh cung to lớn mà ợp ẹp, nơi đây vắng vẻ tiêu điều, bóng tối bao trùm mọi ngốc ngách ánh mặt trời chẳng tài nào lọt vô gió thổi qua cung điện trống rỗng như tiếng ma quỷ rên rỉ mà như ngồi một chỗ cây trâm phụ dung mẫu thân để lại cắm trên mái tóc búi lệch đây là của hồi môn của nàng cũng là một trong những món đồ ít ỏi nàng giữ được mây dễ tàng còn lưu ly giòn quả thật mọi thứ đều thành tro bụi mẹ mất đại ca mất đại tẩu mất toàn bộ phủ quốc công bị tịch thu nàng còn thành phế hậu Mai Như cúi gầm đầu với gương mặt chết lặng. Tiểu thư, tĩnh cầm tiến lên cùng ngọn nến trong tay, ánh lửa nhảy nhót lúc nàng ấy khuyên nhủ Tiểu thư, quy lắm rồi, ngày ngủ sớm đi. Mai Như ngước mắt, con người đèn lấy trông thản nhiên và mất hết ý chí. Cửa sổ bám bạn nhện kêu kẹo kẹt. Mai Như bỗng quay đầu cười với tĩnh cầm, hình như ngoài kia đang mưa. tĩnh cầm định đóng cửa sổ, nhưng Mai Như chờ tay ngăn cản. Cứ để vậy đi cho đỡ yên ắng Nàng thoáng thất thần rồi nói tiếp. Người biết ta thích náo nhiệt mà. Mũi tỉnh còn cay tới mức nàng ấy muốn khóc. mà Như lại giữ nguyên nụ cười. Tỉnh cầm à ý thiền mất sớm. Hiện giờ còn mình ngươi ở bên ta. Ta có vài chuyện cần dặn ngươi. Tiểu thư, tỉnh cầm nghẹn ngào nói không ra lời. Nàng ấy cố gắng lau nước mắt. Mai Như dặn, ta còn vài món trang sức trong hoàng cung. Ngươi nhớ cất kỹ nhé, sau khi ta đi, hắn chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho ngươi. Ngươi hãy rời khỏi cung điện rồi sống thật tốt, đặt mua chút ruộng đất và tìm chàng trai yêu thương săn sóc mình. Tiểu thư, tĩnh cầm hiểu ý bèn quỳ xuống, nàng ấy vừa khóc vừa lết đầu cối tới trước Mai Như. Mai Như mỉm cười, tay vuốt tóc tĩnh cầm. Ta không thể cho ngươi cái trăm phụ dung này vì đây là thứ mẫu thân tặng ta. ta xuống dưới đó một mình thì cũng phải mang theo đồ kỷ niệm để kiếp sau nối duyên mẹ con với mẫu thân tĩnh cầm bi ai cào khóc mà như chỉ cười nàng đứng dậy rồi bước vô căn phòng tối tăm. nàng trút bỏ xiêm y sặc sỡ, sau đó thay bộ đồ trắng sạch sẽ khi cây trầm phù dung được gỡ xuống mái tóc đổ xuống hệt thác nước màu đen trên lưng nàng ngoài trời đang mưa bọt nước cùng lá cô bắn vào trong và mọi thứ sụp đổ Bàn tay dưới tay áo rộng nắm chặt cây trâm phù dung. Thân trầm nóng ấm. mà như nhìn ngoài cửa sổ rồi đâm mạnh cây trâm vào ngực. Đau quá. Đầu tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Đầu tới mức nàng chẳng đứng thẳng nổi và chỉ còn nước ngã ngồi. mà như nằm trên giường, ý thức dần trở nên mơ hồ. Nàng mở to mắt để thấy phó tranh. Hắn chạy đến trong bộ áo ngủ giao lĩnh màu ngà voi sắc mặt hắn kinh hãi Phó tranh gọi nàng. tuần tuần tuần tuần từng tiếng gọi giống truyền đến từ phía chân trời mà như ngẩn ngơ nghe phó tranh bế nàng lên cơ thể nàng nhẹ tên như chả có trọng lượng mà như ngờ ngác nhìn thanh niên kia nâng tay sợ mặt hắn quả nhiên nàng sắp chết nên mới nằm mơ nàng chưa từng dựa gần hắn thế trên hết là phó tranh không tránh né à không đúng họ từng có quan hệ thể xác nàng còn theo hắn chinh chiến khắp nơi cũng đã nằm sát vô hắn trong chiếc giường của căn lều nhỏ bé. Thế nhưng, trái tim người đàn ông này chưa bao giờ có nàng. Chính hắn đẩy nàng vào đường cùng. Không ngờ trước lúc chết, mà nàng còn nhớ đến nam tử tên Phó Tranh. Nàng yêu hắn suốt một thời gian dài, đó là tình yêu khắc sâu tận xương tủy. Nàng cũng hận hắn suốt một thời gian dài, nỗi hận thấm vô máu thịt và tra tấn nàng cả ngày lẫn đêm. song giờ mà như sắp được giải thoát. nếu có kiếp sau nàng thật lòng không muốn lặp lại nỗi thống khổ ấy cuộc sống này khổ quá nàng chẳng chịu nổi mà như mệt mỏi nhắm mắt cánh tay cũng kiệt sức buông thõng đột nhiên có người nắm lấy tay nàng tay người nọ siết chặt làm mai như hơi đau cần rùng cùng thân nhiệt ấm áp tỏa ra từ những đầu ngón tay ai đấy đang gọi nàng tuân tuân tuân tuân tiếng thét phẫn nộ vang lên thái y đâu Tiếng bước chân hỗn loạn lọt vô tay, nhưng mà như chẳng còn sức mở mắt. Gió lạnh quét ngang mặt nàng, xen lẫn với hơi thở đàn ông. Có người ôm nàng thật chặt bằng cánh tay rung bần bật. Có người vùi mặt vào cổ nàng. Những giọt nước mắt lạnh lạnh chảy dọc cổ người con gái. Và nàng nhận ra thân mình hắn cũng đang run rẩy Tuần tuần, tuần tuần. Những tiếng gọi đó ép nàng dừng bước trên đường đến suối vàng. Chúng níu kéo ràng buộc, không cho nàng qua cầu nại hà mà Như quay đầu lại để thấy một chùm sáng, rõ ràng nàng đã chết, nhưng toàn thân đau đớn, gương mặt vàng vẹo, miệng thì nghiến răng nghiến lợi hít hạ. Mài Như mơ màng mở mắt. Thật sự có chùm sáng trước mắt nàng, là thứ ánh sáng vàng kim tôn quý được thế giới này sùng bái nhất. Nữ tự chớp mắt, nàng đau tới độ nằm bất động và kêu chẳng ra tiếng, tay bị thứ gì đấy nặng ngàn cân nắm chặt nên nàng không nhấc tay nổi, chỉ biết đưa mắt nhìn. Nàng lại thấy phó tranh, mà như ngỡ ngàng, nàng vẫn đang ở trong mơ ư. Hắn nào có vẻ ngoài của một hoàng đế, chiếc cầm góc cạnh lúng phúng sâu gương mặt gầy gò dính vết máu giống dấu ngón tay phụ nữ. Hắn ngồi cạnh giường, chắc do thức trắng đêm nên mắt hắn đỏ ngầu, đôi mắt này nhìn thẳng vào nàng, nhưng lại thiếu tiêu cự. Bỗng nhiên, hai con người đèn như mực chậm rãi co thắt, rồi tỏa sáng chỉ trong chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau. phó tranh cười hắn khàn khàn gọi tuần tuần tiếng gọi đó rất thật không phải là mơ mai như giận tím mặt nàng dãy dụ ngồi dậy hắn còn trơ trẽn nắm chặt tay nàng hèn chi nó cứng ngắc làm nàng không giật tay ra được bệ hả mai như oán hận gầm thần thiết ti tiện sẽ làm bẩn mắt bệ hả nàng muốn xuống giường và bỏ đi ngay lập tức nàng chẳng thể đối mặt với hắn phó tranh gấp rút đè vai nàng cẩn thận khuyên can tuần tuần nàng chưa khỏi hẳn đâu còn bị thương kìa mà như nghiêng người né tay hắn còn chăm chọc cười rằng chẳng lẽ bệ hạ sợ miệng lưỡi thiên hạ mới cứu thần thiếp nếu bệ hạ lo sợ việc này thì bây giờ thần thiếp sẽ viết chứng từ nói mình tự nguyện chết không liên quan gì đến bệ hạ nàng dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ những lời ấy chọc thủng tim phó tranh làm hắn chua xót cùng cực hắn lắc đầu Không phải, đêm qua hắn sợ tới hồn siêu phách lạ, nhìn mai nhờ ngã vào vụn máu làm hắn phát điên. Hắn chỉ có thể ôm nàng đến cùng và không dám buông tay. Phỏ tranh sợ lắm, nếu mai Như chết thì hắn cũng chẳng muốn sống thêm. Hắn sống khổ sở trong cõi hư vô từ tháng này qua năm nọ với các vọng được gặp nàng lần nữa. Ý trời trêu ngươi, quốc mắt giữa họ chưa từng được tháo cỡ đàng hoàng, đây là điều hắn nợ nàng. Hắn trở về vào khoảnh khắc này, không biết là may mắn hay xui xẻo. Phó Tranh nhìn một Mai Như còn sống sờ sờ. "Tuần Tuần, hãy nghe ta giải thích." Hắn hèn mọn khẩn cầu, nhưng Mai Như vẫn cười lãnh đạm. Mắt Phó Tranh đỏ hoe, trong lòng hắn có bao điều muốn nói, các hồi ức từ giấc mộng huyền ảo, chúng biến thành núi đá đè nặng trái tim thanh niên. Phó Tranh bỗng dưng không biết bắt đầu từ đâu, thế là hắn cúi xuống nhìn nàng. "Mai Như cậy quá." Lần đầu tiên gặp nhau, nàng cười giòn tàn giống quả đào mọng nước mọc đầu cành, Ký ức trào dâng khiến đôi mắt phó tranh lại vương lệ khi nắm lấy tay Mai Như. Mai Như vừa tức giận vừa xấu hổ, nàng định giật tay về nhưng phó tranh đã áp tay nàng lên má mình. Bàn tay to của hắn bao phủ tay Mai Như, tay nàng trùng khớp với mấy vết máu, tức nghĩa chúng là do nàng để lại. Đêm qua nàng thật sự thấy hắn chứ không phải nằm mơ. dù sắp chết nàng vẫn nghĩ đến hắn mà như bần thần phó tranh không cố giải thích nữa hắn xin lỗi nàng tuần tuần nàng chịu khổ bao năm đều là lỗi của phó tranh ta a mèo khóc chuột giả từ bi mà như chả hề nể nàng dù sao bọn họ đã sớm trở mặt bệ hạ giữ tình cảm đó cho nhị tỷ của ta đi nói đến đây mà như dừng lại rồi hất tay hắn mặt nàng đầy cắt bỏ Phó tranh cập mắt nhìn bàn tay trống không? Hàng lông mì hắt bóng lên da mặt hắn. Tuần tuần, ta biết nàng để ý chuyện này. Hắn rút ra dao cầm rồi đặt lên tay nàng. Sau đó cầm tay nàng đâm từng chút một vào ngực mình. Mai như bất động nhìn máu tươi nhanh chóng nhỏ giọt. Phó tranh nói, ta sẽ không biện hộ vì ta quả thật phạm sai lầm lớn. Tuần tuần, ta đã sai người đôi nhị tỷ của nàng rời cung. Sao điện hạ muốn bỏ được chứ? Mà như dời mắt, vì không muốn nhìn đống máu kia. Ánh mắt Phó hóa Tranh ảm đạm, tay hắn siết lại rồi đâm sâu hơn. Dao găm sắc bén dễ dàng đâm thủng da thịt và tiến sâu vào trong. Đây là những gì mà như phải chịu ư? Phó hóa Tranh cười cười. "Tuần Tuần, ta biết mình tệ bạc với nàng, ta không nghĩ ra cách bù đắp, nên hôm nay ta sẽ lấy mạng mình trả nợ." Cơn đau phát ra từ ngực, cơ thể Phó hóa Tranh đã đau còn lạnh, đầu óc cũng choáng váng. Hắn hít sau một hơi rồi nói tiếp: Ta đã thu xếp chu đáo mọi việc trong cung và ban bố chiếu thư lập lại nàng làm hoàng hậu. Ngoài ra, còn út của thập nhất đệ nhỏ tuổi, tính tỉnh lương thiện, nàng hãy đón nó vào cùng nuôi dưỡng. Nếu lập nó làm tân đế thì ta rất yên lòng. Còn binh quyền thì mạnh chính là dưỡng của nàng, nên có thể tin ông ấy, miễn đừng dựa dẫm quá là được. Hắn họ cụ cụ và quế miệng rỉ máu. mà như nhìn thẳng vào phó tranh, phó tranh cũng nhìn may như hắn vuốt mái tóc đen của nàng. tuần tuần chắc nàng không tin, nhưng ta thật lòng yêu nàng. người mà như căng cứng, họ thành thân 13 năm, song người này chưa bao giờ thổ lộ tình cảm với nàng. phó tranh nói, tuần tuần chắc nàng sẽ càng khó tin khi ta bảo mình yêu nàng từ lâu lắm rồi. chính hắn cũng không nhớ rõ mình đã yêu nàng bao lâu. phó tranh chỉ biết. khối óc lẫn con tìm hắn đều nhớ thương mai như hắn luồn luu luyến không đỡ rời bỏ nàng đây là tuần tuần của hắn hắn không thể từ bỏ mắt phó tranh đỏ đậm tay hắn giữ vai nàng còn miệng thì thầm tuần tuần phó tranh ta thật lòng yêu nàng mai như sững sờ buông tay rồi ngoảnh mặt đi ngay sau đấy vài mai như khẽ rung khi nàng ôm mặt khóc phó tranh cầm tay nàng dán lên má mình sau tấm màn lụa vàng kim buông lơi là bóng hình hai người máu của hắn và nàng đang vào nhau tạo thành bông hoa quyến rũ nhất ngày thu này tất cả bắt đầu một lần nữa hai người đời này kiếp này không đời đời kiếp kiếp sẽ chẳng chia lìa